bây giờ còn thiếu thêm nữa cũng chẳng sao cả lữ phụng tiên cười có lẽ trong đời hắn lần cười này mới là cái cười xuất phát tận đáy lòng cái cười dễ chịu nhất lữ phụng tiên nói người ta nói rằng muốn học nghề mua bán nhất nhất phải học cách thiếu nợ xem chừng có lẽ anh nên đổi nghề thương mại là vừa đấy trong cuộc đàm thoại tuy thỉnh thoảng bất chợt lữ phụng tiên cũng có ý gọi lý tẩm hoan một tiếng anh Nhưng rất ít Và nếu có cũng chỉ là tiếng nói Với ý nghĩ xem thường Nhưng lần này thì khác Tiếng Anh của hắn êm dịu lạ thường Tiếng gọi của một người bạn Đối với một người bạn Lý Tầm Hoan thấp giọng Anh đã bằng lòng rồi chứ Lứa Phụng Tiên thở ra Ít nhất ngay bây giờ Tôi chưa nghĩ đến cách tự tuyệt Vậy thừa cơ hội đó Anh hãy nói nhanh đi Lý Tầm Hoan vụt ho khan Tinh thần của hắn chợt có vẻ nặng nề Hắn nói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 <cười> anh cho rằng Tôi là một cậu bé Chưa từng biết đến đàn bà đấy ạ Lý Tẩm Hoan đáp Có thể anh đã gặp nhiều hạt đàn bà Nhưng nàng Nàng không giống như người đàn bà khác Lữ Phụng Tiên nhướng mắt Sao Lữ Tầm Hoan nói Đã có người từng nói rằng Nàng giống như một tiên tử Mà là tiên tử Chuyên dẫn đàn ông đi vào địa ngục Lữ Phụng Tiên chớp mắt và vụt hỏi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 tôi không đành lấy mắt nhìn hắn chìm sâu ở lại một lần nữa như thế lữ phụng tiên hỏi vì thế cho nên anh muốn tôi giết nàng à lấy tầm hoan cúi mặt thật thì tôi chỉ mong tiểu phi đừng gặp lại con người như vậy bởi vì nếu gặp lại thì hắn không cách nào mà gượng nổi lữ phụng tiên trầm ngâm như thế thì anh cũng có thể lo liệu thanh toán được mà lấy tầm hoan nói chỉ có mỗi một tôi là không được đâu